Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Asphalt thương yêu phần 30, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San biên tập, Greenstar. Là Fernando đón hai người từ phi trường Ông trông hiền lành Và chất phác khác xa cậu con trai Hai cha con nói gì đó Bằng tiếng bộ đảo nha kìm khép nép leo lên xe Fernando thì thầm vào tay cô Cha anh hiểu tiếng Anh đấy Đừng cố nói lén nghe chưa Chỉ chừng 20 phút sau đó Họ đã về đến nhà Gia đình Fernando sống trong một căn hộ khá tươm tất Ở gần trung tâm thành phố Lisbon trong con đường nhỏ mata lát đá yên tĩnh và xinh xắn kìm ngưỡng hằng nhận ra thủ đô bồ đào nha đẹp và phát triển không thua gì những nước châu âu khác vậy mà fernando đã nói nước anh còn nhiều mặc cảm so với cộng đồng các nước xung quanh mẹ fernando mở cửa đón mọi người vào bà còn rất đẹp và trông rất duyên dáng fernando có lẽ giống mẹ nhiều hơn cha còn có phải là cô gái dáng sinh năm ngoái fernando nhờ bác làm bánh cho phải không Fernando lắc đầu treo Kim Không phải đâu ạ, cô khác, không phải cô này Cô trước dữ hơn, xấu hơn và còn học dở hơn nữa ạ Kim lúng túng hỏi lại mẹ Fernando Hồi đó đến giờ bác phải làm bao nhiêu cái bánh để cho con trai bác tặng bạn gái của mình rồi ạ Fernando không để mẹ trả lời, anh xua tay Đừng nói, lộ tẩy hết Nhưng mẹ anh đã tiết lộ Chưa tới một chục cái đâu Rồi bật cười giòn giã. Kim nghĩ Fernando giống mẹ tính thích trêu gẹo người ta và giống bố tính nghiêm trang. Người chị gái của Fernando cũng đang dẫn người yêu về thăm nhà. Còn người em trai từ trên lầu xuống chào Kim, thú nhận lộ liễu. Bạn xinh lắm, hèn gì Fernando thất tình chết lên chết xuống. Kim ngơ ngác rồi thấy Fernando ra hiệu bảo thằng em đừng nhiều chuyện nữa. Họ nói gì đó tiếng bồ đảo nha, trông không được thoải mái. Fernando dẫn Kim lên phòng mình, bảo cô đừng căng thẳng nữa, không ai làm gì đâu mà sợ. Một con mèo luồn vào phòng, nhảy lên đuổi Fernando. Anh vuốt ve nó âu yếm, hôn hít, nựng nhịu bằng tiếng bồ đào nha, rồi quay sang Kim giới thiệu. Nó là Luciana người yêu của anh. Kim không thèm nói gì, cô vốn ngại mèo và đang suy nghĩ thằng em Fernando có nhầm lẫn cô với ai không mà nói Fernando thất tình chết lên chết xuống. Em sao vậy? Fernando nhìn vẻ mặt tư lự của Kim. Mệt hả? Em muốn ngủ một chút không? Hay đi dạo phố với anh? Em muốn về Oxford. Kim phán. Fernando bực bội. Em bị tâm thần hả? Em đang suy nghĩ gì vậy? Mọi người đang vui vẻ với em mà. Có ai làm gì em đâu. Em đừng có kỳ cục được không? Em... Kim không dám nói thẳng chuyện Fernando từng thất tình ai đó. Cô đành ngụy biện. Em... em ghen với con mèo Sao? Fernando trưng hứng Nó chỉ là con mèo thôi mà Kim bực tức Nhưng anh âu yếm nó Anh cho nó nằm trên đùi anh Còn gọi nó là người yêu của anh trước mặt em nữa Lạy chúa tôi Fernando phỉ cười Em bệnh nặng quá rồi Fernando bỏ con mèo xuống Kéo Kim ngồi lên đùi mình vuốt ve em nhõng nhẽo thế mà sợ. Thôi, thay đồ đi. Anh dẫn em đi thăm thành phố. Mau lên. Kim nghiền cái giọng ra lệnh của Fernando, cô lật đật nghe theo. Anh có vẻ rất tự hào về quê hương của mình. Mặt anh sáng rõ khi chỉ cho Kim những ngôi nhà nhỏ xinh xắn được ốp gạch men có những họa tiết màu xanh của xứ. Việc dùng gạch men azulejos làm vật liệu trang trí là một trong những nghệ thuật kiến trúc đặc trưng của bồ đào nha. Hàng cọ dài thẳng tắp. Và những con đường lót đá kỳ công sen hai màu đen trắng cũng là nét lạ của đất nước này. Fernando vừa đi vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Giống như Roma của dân La Mã, Lisbon nằm trên bảy ngọn đồi nên em thấy nhà cửa nhấp nhô vậy đó. Từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kia người ta dùng thang máy, buồn cười không? Còn có những chiếc xe điện chỉ dài 4 mét dùng để đưa khách bộ hành lên xuống nữa. Đây là nét đặc trưng nhất của Lisbon so với những thành phố khác Rồi Fernando cầm tay kim Đi trên con đường chính dẫn ra trung tâm Đường này tên là Liberdade Có nghĩa là tự do Nhìn lên phía bắc Em có thấy cột cao có tượng Marquis de Bonbon không? Năm 1955 Vào ngày 1 tháng 11 Mà dân thiên chúa giáo gọi là ngày lễ các thánh Còn tụi con nít thì tổ chức Halloween Lisbon bị động đất rất nặng Làm ba chục ngàn người chết, hỏa hoạn, đổ nát, tan hoang cả thành phố Nhờ vào ý chí sắt đá, hầu tước Pompol đã cho xây dựng lại Lisbon Công của ông rất lớn trong việc tạo nên thủ đô ngày nay Sao ai ăn ở không mà chịu khó lót đá theo hoa văn cực khổ dữ vậy? Kim thắc mắc, nhìn con đường dài đẹp mắt Em không tưởng tượng nổi ý. Người ở đây vốn yêu cái đẹp Fernando cười kiêu hãnh nên cực một chút cũng không sao, chứ ai mà ở không chứ. Fernando dẫn Kim ra quảng trường Figueira, chỉ cho cô thấy pháo đài São Jorge với 10 tòa tháp trải dài có lối kiến trúc theo kiểu người Moor. Pháo đài nằm trên ngọn đồi cao nhất nên dù đứng bất kỳ nơi đâu ở Lisbon cũng thấy São Jorges ngạo nghễ và xinh đẹp như một vương miện của thành phố. Biết Kim không đủ can đảm leo lên mấy trăm bậc thang lên pháo đài chứ danh này ngắm thành phố. Fernando chọn cách dễ dàng hơn, anh đưa cô lên thang máy Santa Justa, kìm ngỡ ngàng nhìn thang máy bằng sắt nằm ngoài trời như một cái tháp duyên dáng, được trang trí bằng những đường viền đăng ten bao phủ bảy tầng lầu. Thang máy cao 45 mét, nên đứng trên đỉnh, cô tha hồ thấy Lisbon chạy dài bên dưới. Thang máy này xây từ năm 1902 lận đấy. Fernando cho biết, do kiến trúc sư người bồ đào nhà Manuel du Ponset, một đồ đệ của Gustave Eiffel. Nghe nhắc đến người xây dựng tháp Eiffel, Kim Khoe. Ở Sài Gòn cũng có một công trình của Eiffel, đó là biêu điện trung tâm thành phố. Hai người đi tiếp đến Braca do Comercio, tức là quảng trường thương mại. Đây là quảng trường chính của Lisbon, rộng ngút mắt với các tòa dinh thự của chính phủ bao quanh. Từ đây có thể nhìn ra sông Tagus ôm lấy thành phố. Fernando chỉ cho Kim thấy chiếc cầu treo xa xa. Cây cầu do nhà độc tại Salazar cho xây và khánh thành năm 1966. Vào thời điểm đó, cây cầu treo dài 20 cây số rưỡi, rộng 60m này được xem là kỷ lục của dân châu Âu. Cầu được đặt tên Salazar, nhưng ngày 25 tháng 4 năm 1974, nhà độc tài bị lật đổ, cầu đổi tên là 25 tháng 4 cho đến nay. Chiếc cầu treo này vẫn là niềm tự hào Của người dân Lisbon Cây cầu treo dài nhất nước em là bao nhiêu? Fernando đột nhiên hỏi Kim yếu mày mơ hồ Chắc cầu Mỹ Thuận Đầu trừng 1.500 mét gì đấy ạ Fernando ngạc nhiên Khen người Việt Nam Cũng xây được cầu dài quá Kim lảo bầu chán nản Được chính phủ Úc tài trợ mà Họ lấy xe điện Đi tiếp ra tháp Pelem Cái tháp xây bằng đá sáng màu nằm ở lưng chừng mặt nước sông Thaurs, chỉ cao vừa phải nhưng mang dáng vẻ đặc biệt khác với những cái tháp lừng lững ở Oxford hay các lâu đài trên sông Loir của Pháp. Bên trong tháp Belem, người ta trang hoàng như một chiến hạm và quả thật tháp tượng trưng cho tinh thần đam mê thám hiểm bằng những chuyến vượt biển của người bộ đảo Nha. Nhìn kim trầm trụ cạnh đẹp yên bình với những hàng cây ô liu ở đây, Fernando cười hài lòng. Em thấy chưa? Nếu không chịu đi với anh là lỗ rồi. Kim thắc mắc, Lisbon vừa đẹp hiện đại, vừa giữ được những giá trị lịch sử và văn hóa, sao người ta không đi du lịch nhiều như những thành phố khác nhở? Fernando nhún vai giận dỗi. Tại người ta chảnh giống em vậy đấy, mà người Lisbon thì khiêm tốn, giống anh này đâu có thèm quảng cáo làm chi. Kim bật cười, thấy đôi khi Fernando cũng trẻ con lắm. Nói vậy thôi chứ bồ đào nhà hàng năm thu hút cả 20 triệu khách du lịch đấy. Anh cười tự hào. Tại em trẻ người non dạ nên không biết đấy thôi